Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fr Sắc mặt của Phong Phi Vân cũng trở nên ngưng trọng Cấm thuật thiêu đốt huyết dịch hắn cũng biết Nhưng mà ở lúc chưa gặp tử địa tuyệt đối Hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu này Một chiêu này thật sự quá tiêu hao tiềm chất cùng sinh mệnh lực của một người Trên thực tế kiếp trước của Phong Phi Vân nhưng là tộc trưởng của Phượng Hoàng yêu tột. Công Pháp nghịch thiên biết được có mấy ngàn loạn. Nhưng cũng không phải là hiện tại hắn có thể tu luyện. Phải đợi đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng mới có thể tu luyện được yêu giới đại thần thông của Phượng Hoàng tột. Bởi vì Phượng Hoàng sinh ra chính là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Căn bản liền không có các loại thuyết pháp như linh dẫn, tiên căn Thần cơ, tự nhiên cũng liền không có linh thông đối ứng để tu luyện. Bất quá có mấy môn cấm thuật. Sau khi phong phi vân đạt đến thần cơ sơ kỳ liền có thể miễn cưỡng sử dụng. Chỉ là tổn thương đối với chính mình thực sự quá lớn. Bắt kiếp phần thân mà vị chiến tướng kia đánh ra coi như là một loại cấm thuật. Nhưng mà so với cấm thuật của Phượng Hoàng yêu tột. Cái này lại ngay cả mảnh vụn cũng không bằng. Ngươi muốn thiêu đốt máu huyết Ta đây liền đông cứng máu huyết của ngươi Miêu ủi ban chỉ trên ngón tay của Phong Phi Vân Cùng với lông mã Hà đồ trong đang điền phát sinh cộng hưởng Đồng thời xoay tròn Một mảng lớn vũ khí băng hàng Từ trong thân thể của Phong Phi Vân xông ra Oanh Vô số sâm hàng chi khí ngưng tụ thành một tấm Long mã Hà đồ Long mã trường khiếu Hà đồ bon đằng Tôn chiến tướng kia còn chưa giết tới đã bị Long Mã Hà Đồ trấn áp. Lần nữa đảo ngược đem hắn áp ở trên mặt đất. Oanh! tút tút. Long Mã Hà Đồ do hàng khí ngưng tụ đem chiến giáp toàn thân hắn đều bao trùm lại. Biến thành một tòa băng sơn nho nhỏ. Đem hắn hoàn toàn đóng băng. Cả tuyệt sắc lâu đều bị hàng khí tràn ngập. Giống như là đi tới mùa đông khắc nghiệt. Làm cho người ta cảm giác được thân thể rét ruông. Tâm cũng đang rét lạnh. Nguyên lai là ngươi, xem ra tối nay không chỉ có mỹ nhân để xem, còn có trò hay để nhìn. Trong đôi mắt của vua hạ công tử mang theo tinh quan thần mang. Sau đó chậm rãi thu liễm. Đem long mã hà đồ mới vừa rồi chợt lón lên bắt được. Đoán được thân phận của phong phi vân. Thời điểm khi hắn biết được thân phận này cũng khẽ kinh ngạc nhưng mà chợt liền bật cười. Trận chiến kính Hoàng Sơn. Phong Phi Vân cùng mấy vị cự hình Gia Phong đã sớm danh chấn thiên hạ. Chiến lực vô cùng. Phong thái vô lượng. Chấn kinh mọi người lúc ấy ở tại trường. Lúc nấy vô hà công tử cũng ở tại trường. Tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy. Đến nay cũng không thể quên khó mắt của Phong Phi Vân khẽ liếc một cái. Biết tu vi của vô hà công tử cao tuyệt. Chỉ cần mình lộ ra một tia dấu vết đều sẽ bị hắn nhận ra. Cho nên cũng không kỳ quái. Nhưng mà vô hà công tử cũng không điểm phá thân phận của hắn. hiển nhiên là không muốn làm tiểu nhân. Lấy thân phận cùng địa vị hiện tại của hắn cũng không cần thiết đi làm một tên tiểu nhân lắm miệng. Đây mới thực sự là phong độ của cường giả cùng nam nhân Vua hà công tử không hổ là vua hà không tì vết oanh long lòng Toàn thân xương cốt của vua cửu đều toát ra kim sắc quen mang Giống như là kim cương chế tạo thành Đem khôi giáp cấp bậc bảo khí trên người của một vị chiến tướng trong đó đánh vỡ ba chỗ Nhưng mà hai người như cũ đang chiến đấu Từ tầm thứ năm đánh xuống tầm thứ tư Hiện tại đã đánh tới tầm thứ ba rồi. Vu cử mặc dù chiến cứ thượng phong, nhưng mà lại không thể ở trong nhất thời nữa khắc đánh bại vị chiến tướng kia. Vương Mảnh thì đối quyết với một vị chiến tướng khác. Lại càng thêm sinh mãnh Hoàn toàn là dựa vào thuần lực lượng đối quyết. Mỗi một quyền va chạm đều thật giống như hai khối thần thiết đang đụng vào nhau. chấm đến màn nhĩ của người khác đau đớn. Cả tuyệt sắc lâu đều lại không an bình. Chiến khí đang bắt đầu khởi động. Thanh âm chiến đấu liên tiếp. Rất nhiều tu tiên giả đều đang rối rít chạy trốn. Sợ bị sóng chiến đấu cường đại trùng kích La lâm bị tức đến thất khiếu bút khói. Đầy mặt đỏ lên. Chính mình tụ tập thập đại chiến tướng nhưng mà lại bị vô hà công tử phế một người ngay tức khắc. Bị phong phi vân đóng băng một người. Còn có hai người bị hai giả mang nhân bước đến liên tục lùi về phía sau. Đây là thập đại chiến tướng uy chấn phong hỏa liên thành sao. quan huy của thập đại chiến tướng ở trong tối nay quả thực đều mất hết rồi. Cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta ăn định người khác. Còn chưa từng có người nào có thể chèn ép thập đại chiến tướng chúng ta. Hôm nay nếu như không thể tìm lại trận này, mặt mũi của chúng ta để ở đâu? Thình thịt Đại môn của Nhã Giang bị đánh bay Hướng phong phi vân bay tới Phiếu trên lưu chuyển kim chút quan trạc Mặc dù chỉ là một cánh cửa Nhưng mà bên trên ngưng tụ lực lượng lại vượt qua vạn cân Trên mặt phong phi vân mang theo nụ cười nhật nhạt Chỉ là nghiêng người vung tay Một đạo linh quan từ trong tay áo bay ra Đem đạo đại môn đang bay tới chấm vỡ Biến thành gỗ vụn đầy trời Sáu cổ khí thế ngập trời cuồn dũng mà lên Hóa thành một phiến vân thiên đen nhánh Mang theo tiếng thét kinh khủng Không có bất kỳ dấu hiệu nào Sáu đại chiến tướng còn dư lại đều đã đi ra khỏi nhã giang Đứng ở trên sáu vị trí Có người đứng ở cuối hành lang Có người dẫm lên trên cột gỗ Có người treo ngược trên xà nhà Có người ở trên mái duyên tầm thứ sáu. Sáu đại chiến tướng hoàn toàn ba vây phong phi vân vào chính giữa. Phong tỏa sáu đường lôi của phong phi vân. Trên người bọn họ chiến ý như hồng. Hoàn toàn hướng phong phi vân áp tới. Khí thế của sáu vị tu tiên giả thần cơ định phong chồng chất lên nhau. Đều xảy ra cộng hưởng. Giống như sáu tòa nối lớn áp tới. Ngay cả những người không ở trong vòng chiến kia đều cảm giác được trên đầu như có ngàn cân Bộ ngực trầm muộn đến không cách nào hô gấp Mà phong phi vân thân ở trong vòng chiến của sáu người thừa nhận lực lượng là kinh khủng cỡ nào liền có thể nghĩ được Coi như là nghịch thiên tài tốn thần cơ sơ kỳ cũng phải bị áp tới chết Phong phi vân mặc dù nhàn nhạt mà cười như cũ Nhưng mà lại đã không nhẹ nhàng như vậy Long mã hạ đồ từ trong đang điền bay ra Huyền phù ở trên đỉnh đầu hắn Đem thân thể của hắn cùng Ngọc Thiền bao phủ Giống như một cái lồng vô hình đang chống đỡ với uy áp của sáu vị cường giả thần cơ đỉnh phong Thân thể của phong phi vân cường đại Huyết dịch kiên cố Quang hao linh tính lưu động Căn bản không sợ hãi áp lực của sáu đại chiến tướng Nhưng mà Ngọc Thiền ở trong lòng ngực hắn lại không cách nào chống đỡ được với lực lượng mạnh mẽ như vậy. Mặc dù không lên tiếng nhưng mà sắc mặt đã tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Mặc dù nàng cũng có tu vi thần cơ sơ kỳ nhưng thực lực chân chính lại chênh lệch phong phi vân không chỉ gấp 10 lần.